Các bạn đang nghe tại audio.net. Rồi anh nắng sớm Em đẹp tự như một thiên sứ thuần kết Không một chút tì vệt Chính vì đẹp như vậy Nên đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tôi Làm tôi nhất thời có kìm lòng nổi. Tôi nghĩ cho dù Có là vào một lúc khác Thì cũng rất khó có thể biểu hiện tốt hơn được Bắt quả suy nghĩ từ một góc độ khác Hành vi hôm đó của tôi có một chút đường đột Y đằng yêu nhi tức giận lờm anh một cái Mỡ xin lỗi thì anh cũng phải thật lòng đi chứ Phỏng vào như vậy thật là không có thành ý gì cả Hơi đột ngột ô Nhiều ẩn ý lắm đó Anh trừng mắt với cô Cô cũng không chịu yếu thế trừng lại Sao một hồi như vậy anh bỗng nhiên bật cười Đâu có Ôn nhu điểm lên cây mũi nhỏ ư? nhieu của cô Anh mềm giọng sau mot hoi nhu vay anh lòng on nhu điem len cai mui như là đao hoa giai ngữ Xinh đẹp thông minh như vậy Sao có thể không hiểu được lời xin lỗi Từ tận đáy lòng tôi chứ Sự ca ngợi vô cùng thân thiết của anh Làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng Bắt quá cô vẫn cứ mạnh miệng. Đừng tưởng anh có thể quên rũ được tôi Tôi không dễ bị lừa như thế đâu Bộ lễ phục của em là hở lưng sao Anh đột nhiên lên tiếng cắt ngăn câu nói Chưa nói xong với cô Trừng lớn mắt Biểu tình cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy Đúng vậy Nhắc tới trang phục mình thiết kế Ánh mắt của cô dáng người Cũng không do so đo việc anh bị ngất lời Lập tức thao thao bất tuyệt nói Nâng áo được cắt hình chữ V Vừa vạn có thể bày ra đường cong nữ tính tao nhã Và ra thịt trang tuyết không tì vết Đây là một trong những kiệt tắc Đắc ý nhất của tôi đó Bộ trang phục dạ tiec này Là tác phẩm mới nhất của cô Bất quả nghĩ đến ông anh trai Rất có tinh thần ca mái bảo vệ con Nên cô đành phải buông mái tóc giải quan cuộn sóng Chấm thắt lưng buông nhẹ phủ đi Làm cho người ta vẫn tưởng nó là thiết kế truyền thống Nhưng điều kiện tiên quyết là Cô không cúi đầu Không làm động tác mạnh Cũng không kêu vũ với ai hết Thiết kế hở lưng Là một trong những đặc điểm của bộ Nhâm thiếu hoài anh đã làm cái gì thế hả Cô đột nhiên trợn to mắt Hồn hình hạ giọng kêu lên Làm cái gì ư Đương nhiên là hưởng thụ thú vui do bộ lễ phục này mang lại lưng cô lại y và có mái tóc dài che đậy không kia nệ gì mà âu yếm vuốt Về mặt cua anh quả thực là vô tội Nhưng mà trường van đăng dan trên lưng cô Lại y vào co mái tóc dài che đầy Không kiêng nề gì mà ấu yếm vuot vè tấm lưng mịn màng của cô một dòng điện tử lưng lan ra khắp tay chân làm càng người cô cứng đờ nổi hết cả da gà hưởng thụ ư cô nứt nước bọt cắn răng gầm nhẹ ánh mắt vẫn nộn như sắp phát hoàng anh đang nói cái linh tinh gì thế tôi yêu cầu anh thù ngay cái móng vuốt sói của anh lành không đời nào anh nhẹ nhàng cự tuyệt biết chắc rằng cô sẽ không gám dây xung đột với mình trên sàn nhảy để làm trò cười cho người khác nên càng không thêm kiên nề gì ăn đầu hũ thơm ngon của cô Mà y đẳng ưu nhi đáng thương Thật sự cũng chỉ có thể cắn chặt răng để nhìn Em dám mặc đồ rách Để kiêu vụ với tôi Tôi không để ý đến hành động sổ sàng này Chỉ là theo ý tưởng của em Mà hưởng thụ một chút đậu hũ thôi Bắt quá sở túi sở lui đều là sông cốt Ưu nhi à Không phải tôi gắt bỏ kinh thường gì đâu Nhưng dáng người của em thật sự là Nhâm tiếu hoài Anh ta chẳng những phê bình Kịa tác của cô là rách rưới Mà lại còn dám chê bình thân hình của cô công đẹp thật là quá đáng mà sao vậy anh đừng có mặt được tiện nghi lại còn khoe mẽ thật là khi người quá đáng mà tiện nghi ư ừ, em coi như là có một trụ tự biết mình biết bản thân cả người đều là xương cốt quả nhiên lò quý không thể tưởng tượng được nếu không thích thì xin đừng miễn cưỡng lập tức bỏ cái móng vuốt của anh ra đi có ai cả người đều không phải là xương cốt sao đúng là đổi sắc mạng đáng chết một vạn lần này nhưng bất quá không sao Dù vậy tôi vẫn tạm chất nhận được Nhầm thiếu hoài Anh Người bên ngoài còn biết Hai người đang dơ vương múa kiếm Không thấy được lừa giận bên dưới khuôn mặt hảo vãn Của y đẳng ư nhi Chỉ thấy bọn họ thân thiết ôm ấp nhau nhảy một bài Rồi lại một bài Biểu hiện nhiệt tình ngoài y muốn của nhầm thiếu hoài Làm cho y đẳng văn sung sướng kẹ nâng đuôi mải lên Vốn tưởng rằng Người có khả năng được nhầm thiếu hoài để ý mắt tới nhất Không phải là mỹ xa tử Thì cũng chính là liên na Không ngờ ưu nhi lại xuất hiện làm đào ngược hết thầy. Có điều bất luận nhầm tiếu hoài nhìn trốn ai đều tốt cả. Kết quả đều giống như nhau. Xem ra ông sẽ không phải thất vọng rồi. Chỉ là... Đôi mắt con kéo lướt qua chỗ y đằng lông. Trầm ngâm một chút, trong lòng ông lập tức có tính toán. Ngược lại với y đằng văn đang vô cùng vui vẻ. Những người đẹp tham gia bữa tiệc lại đang ghen ghét dữ rồi. Hẳn không thể xông tới, đem hai người xé ra khỏi nhau. Y Đẳng ưu nhi vô lực không thoải mái thân thể, cũng rất muốn nhanh chóng xé bo nhâm tiếu hoài, đăng dính ở trên người đi. Tẩm mắt cầu cứu hướng về phía anh trai, nhưng Y Đẳng Long lại có thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.